Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với uh, tập số 2 của câu chuyện Lão chức trả nghiệp xít người trong buổi tối 1 ngày Tết ngày hôm nay. Uh, thưa quý vị, bây giờ uh, tập số 2 cũng là tập cuối của câu chuyện này. Thưa quý vị, bây giờ thì xin được hạnh mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung tập cuối câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đức Soạn. Khi tất cả đã rời đi Ở hành lang tầng 3 vốn đã mở tối vì không đủ ánh sáng Mấy cái đèn giờ đây bắt đầu nhập nhoảng Nhánh điên tụng vật tắt lụi Cả dãy hành lang chỉ còn lại bóng tối dày đặc Một cảm giác u tối đến sườn cả da gà Trong khoảng không gian tối tầm ấy Bắt đầu có tiếng bước chân di chuyển Từng thanh âm đều đặn Nó xuất hiện từ phía đầu hành lang Cách vòng của nhóm người một đoạn Và từ từ hướng lên bên còn lại Nó bước qua đoạn cầu thang Dần dần áp sát nay căn phòng Nằm liền kế nhau dưới rừng này Ngay sau đó Tiếng cửa mở Cộng với đó là tiếng bàn lễ lâu ngày Không được thay mới Chúng cả vội nhau nghe đến chất lỗ tai Tiếng nói cộng một kẻ bí ẩn vang lên Chất giọng khàn đặc Nào vang vòng trong danh hành lăng chật trội khẽ khẽ và đầy đáng sợ Đã nói là đừng có đi tìm rồi Ở dưới của lễ tân, có nhân viên trẻ tuổi đột nhiên ớn lạnh, gần mặt nhìn lên phía trên, đôi mắt đầy sự căng thẳng, không biết ở bên trên vừa xảy ra chuyện gì. Nhóm 5 người gọi tìm tới một quán ăn và bước vào trong, đồ ăn được mang ra, họ vừa ăn vừa bàn về chuyện ngày mai, Châu Bảo. Mai chúng ta sẽ tới đồn công an ở đây, để hỏi xem chiếc xe đó có đồ vật của anh Bảo để lại không, nếu đừng thì xin họ cho mình vài thông tin. Mạnh gật đầu nhưng nói Mà chúng ta sẽ tới đó trước Nhưng mà anh nghĩ việc xin cung cấp thêm thông tin là khá khó Dù sao chúng ta cũng chỉ là người dân bình thường Họ có thể hiểu việc chúng ta muốn tìm kiếm thằng bảo Tuy nhiên chuyện tiết lộ thông tin lụ án là chuyện không thể Tôi nhận chúng ta không nên đòi hỏi chuyện này Khánh Châu và Xuyên giật đầu Hoài thì vẫn ngồi lặng lặng ăn Đôi lúc lại nhìn ra đằng sau lưng để tìm gì đó Mạnh có hiểu hỏi Em làm sao vậy Vẫn còn sợ sao Hỏi nhận ra anh ta đang hỏi mình Thì lắc đầu đáp À không có gì đâu À mai chúng ta chuyển tên nơi khác được không Ở đó em sợ lắm Cứ ơn ớn thế nào Cả đám cũng đành chiều theo ý cô Khánh Bảo Rồi Mai chúng ta chỉ chuyển sang nơi khác là được chứ gì May mà lúc tối Chỉ nói với người ta là thuê chức một đêm Chứ không thì phí ối tiền Hoài cười gượng rồi bảo, em xin lỗi mọi người, nhưng tính em nhát hồi giờ, ở thêm nữa là em chịu không được. Cho bây giờ liền an ủi, không sao đâu, mọi người hiểu mà, có cô bạn sợ ma coi cũng hay chứ bộ. Thế bị trông chọc ngoáy, Hoài cũng lườm lườm bật cười rồi bảo, vâng, Hoài này sợ ma được chưa, gớm nữa ai đó chắc không có sợ hả? Thế hoài có vẻ đã ổn hơn, mọi người cười nói ăn uống với nhau, Khánh bây giờ liền cất tiếng. Cả ra nơi đây cũng đẹp đó chứ, mong thằng Bảo nó không sao cả. Mình tìm thấy nó thật nhanh rồi cả đám tận hưởng một chút rồi về, dù sao thì cũng đã mắc cơm lên đây rồi. Cảm thấy Khánh có ý muốn mọi người tích cực hơn, tất cả cũng thêm vào câu chuyện. Tiếng nói một cách thoải mái để sẵn sàng cuộc tìm kiếm Bảo. Dù cho họ không biết mình sắp sửa Phải đối diện với thứ gì Ăn uống xong cả đám về lại nhà nghỉ Trở về phòng vệ sinh cá nhân Và chuẩn bị đi ngủ sớm Làm xong chờ cũng đến giường nằm Giấu sự lo lắng dành cho bào Đặc biết kín cả tâm trí Chờ cũng phải bỏ tất cả Sang một bên để đi ngủ Để hôm sau có đầy năng lượng Nửa đêm gần về sáng Tất cả đều đang ngủ say Hơi thở đều đều May mắn đêm này họ có thể đi vào giấc ngủ để nạp năng lượng cho mọi việc còn ở phía trước. Tuy nhiên có một người đã tỉnh lại giữ chừng. Trong phòng của ba người con gái, Châu và Xuyên đều đã say giấc. Hoài cũng vậy nhưng cô nhanh chóng bị tính động gì đó đánh thức. Ngay như thế có người đang đi lại ở bên ngoài. Ngáp ngáp vài hơi, Hoài tỏ ra khó chịu vì đang ngủ ngon thì lại bị tỉnh giấc giữ đêm. Cô quay qua ôm lấy người của châu định tiếp tục ngủ, nhưng lại vội mở mắt ra vì nghe thì tiếng đi lại bên ngoài. Không biết hiện tại là mấy giờ, tuy nhiên tiếng bước chân đó làm cho cô có chút hoàng sợ. Vội vàng chờ người mò lấy cái điện thoại, bật lên Ánh sáng màn hình làm cho hoài nhú mày Mãi mình nhìn thấy bên trong nghiện tỷ bây giờ là 3 giờ sáng, nhưng đáng sợ ở chỗ lúc ấy đúng là 3 giờ không không phút. Bản thân là một người sợ ma Nhìn thấy giờ được hiển thị bên trong màn hình Hoài không khỏi lạnh gáy Khi nghĩ đến chuyện người ta hay nói Việc tỉnh giấc vào giờ này Không phải là bình thường Mà là có thứ gì đó vô hình gọi dậy Tất cả không chỉ dừng lại Ở mức suy nghĩ Đúng thật Hoài đã bị âm thanh lạ Bên ngoài làm cho tỉnh dậy Dù không giống với người ta Đồn thổi về ma quỷ Nhưng nó cũng vô cùng đáng sợ Tắt màn hình điện thoại đi Hoài lắng nghe xem bên ngoài có tiếng chân không Tất nhiên vẫn còn Và nó còn rất đều đặn Những âm thanh loạt soát như thế Ai đó bước từ từ Có lúc lại nghe bình bịch giống như Ai đó đang bước vội Nó đào qua đảo lại khắp hành lang Dù có sợ hay là không sợ Hoài cũng tự mình hiểu rõ rằng Người bình thường chẳng có ai lại làm Cho khó hiểu ấy vào khung giờ này vậy ở ngoài kia ai là kẻ đang đi tới đi lui tạo ra những âm thanh đáng sợ đến như vậy không nhịn được nữa hoài vội lay châu tỉnh dậy nhìn châu có vẻ ngủ say nhưng vừa bị tác động nhẹ là đã tỉnh cô thèm thào ngần nhìn miệng hỏi sao sao vậy Shhh. hoài ra hiệu im lặng khẽ cúi xuống thì thầm vào tay của bạn mày có nghe thì tiếng gì không Mới bị gọi dậy khi trời còn chưa sáng Cơ thể đầy mệt mỏi Châu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra Nếu không muốn nói là đang mơ ngủ Nhưng nhận thấy Hoài có vẻ căng thẳng Nên cũng im lặng lắng tay nghe Khi lỗ tai đang hít lùng bùng Châu cũng bắt đầu nghe thấy những âm thanh phát ra ở bên ngoài Miệng khẽ hỏi Tiếng... tiếng gì vậy? Hoài nhỏ giọng đáp chỉ đủ để cho hai người nghe thấy Có người đang đi ở bên ngoài Là ai thì tao không biết Nhưng tao sợ lắm Nghe thấy tiếng bức chân kỳ lạ Châu vội ngồi dậy hoang mang nhìn hoài rồi bảo Mấy... mấy giờ rồi? 3 giờ sáng Đúng 3 giờ sáng Ta cũng vừa tỉnh lại thôi Ta sợ quá nên phải gọi mày dậy Châu bấy giờ liền nói Để ta gọi chị Xuyên dậy luôn Xem có chuyện gì Hoài Liên lắc đầu Không Cứ để cho chị ấy ngủ Mình gọi anh Mạnh thử Bảo hai người kia mở ra xem có chuyện gì Mình con gái không làm được gì đâu Châu cũng đồng ý vội nhấc máy gọi cho Mạnh Trong đồ một chút thì anh ta cũng bắt máy Châu vội nói vào trong điện thoại Anh Mạnh Anh Mạnh ơi Anh với Khánh dậy xem thử ở ngoài có ai đang đi lại Tụi em sợ quá không có dám ra Hoài cũng vội cầm đấy rồi nói Đúng rồi Bên ngoài nãy giờ cứ có người đi tới đi lui Chúng em sợ lắm Cả hai nghĩ Mạnh Sẽ đồng ý và đi ra xem có chuyện gì Tuy nhiên đáp lại Châu vào ngoài trên là sự im lặng Một sự im lặng đến đáng sợ Châu bấy giờ vội hỏi Anh Mạnh Anh Mạnh ơi Anh có nghe em nói gì không Anh có đó không Vẫn không có tiếng đáp lời Mọi thứ trở nên lặng thinh. Châu sở của gọi đã bị ngắt vội. Bật màn hình lên kiểm tra. Nhưng cả hai vẫn còn đang kết nối. Thời gian gọi vẫn chảy. Nhưng không hiểu sao Mạnh không trả lời. Hoài vội vàng gọi sang cái tên khác. Khi có người bắt máy là Khánh chứ không phải là Mạnh. Anh Khánh, là anh về không? Mau trả lời tụi em đi. Hai người im lặng chờ đợi. Nhưng tuyệt nhiên vẫn chỉ là một sự im lặng đến ám ảnh Châu bấy giờ run rẩy Run rẩy một cách tột độ Vì lần này không khác gì so với hôm bảo gọi cho cô Lại là một sự im lặng Cô lùi lại đôi mắt căng thẳng miệng lắp bắp Chẳng... chẳng... chẳng lẽ em... Hoài có vẻ cũng hiểu được sự sợ hãi của Châu là gì Bàn tay buồn ruồn không cầm được cái điện thoại nữa Nó rơi xuống giường xuyên cỗ đất tỉnh dậy tự bao giờ chắc do tiếng ồn của hai người kia cô bấy giờ hỏi giọng mệt mỏi có chuyện gì vậy mấy đứa sao không có đi ngủ trâu bấy giờ liền ấp ống có có chuyện rồi ha hai người hình như hình như sẽ đây chuyện rồi xuyên vướng nghe tới đó tỉnh táo lại ngay cô bấy giờ gấp gáp chuyện là chuyện gì hai người đó là sao Châu nâng cánh tay đang run rẩy chỉ vào điện thoại Xuyên cũng vội cầm lấy nó và bật màn hình lên Cô thấy cuộc gọi đang được kết nối với Mạnh Đồng hồ vẫn chạy nhưng không có tính ai nói cả Cô bây giờ vội hỏi Chuyện... chuyện này là sao? Lập tức Châu nhắc lại về chuyện cô bảo Trước khi mất tích anh ta cũng gọi tới và im lặng như vậy Lần này chỉ khác là do Châu chủ động gọi cho Mạnh trước mặt thôi Xuyên cũng hoàng mang lắm có đang hiểu được vấn đề Ánh mắt căng thẳng định cái tiếng hỏi vật điện thoại ấy Nhưng lập tức dừng lại khi bên trong vang lên âm thanh Đó là tiếng bịch bịch như ai đó đang bước đi Mỗi lúc một vội vàng và nhỏ dần Quá hoảng hốt cô vất luôn điện thoại sang một bên Cả ba ngồi ôm chặt nhau ở trên giường vì sợ Tuy nhiên châu vội vàng hối Mau, mau sang đó xem có chuyện gì hai người còn lại dù sợ nhưng liền đồng ý. Ba người rời khỏi giường và chạy đi, mở cửa thật mạnh và chạy sang căn phòng Mạnh và Khánh đang ở. Cửa vẫn đóng, họ thinh nhau gõ cửa kỉnh kịch mà gọi. "Anh Khánh ơi, anh Mạnh ơi, mở cửa. Mau mở cửa cho tụi em, hai người có chuyện gì rồi, mau mở cửa." Cả ba thì nhau gõ dồn rập sắc mắt hoang mang tột độ. tuy nhiên kịch một cái Cánh cửa đã được mở ra Bề trong là dáng người cổ mạnh còn đang ngái ngủ Anh ta nhìn thấy bà cô gái Thì ngáp ngáp khó hiểu rồi hỏi Có chuyện gì đây Sao giờ này không ngủ mà qua đây tìm anh làm gì Bà người kia thấy mạnh đứng đó Thì chẳng biết nên phản ứng thế nào Phần vui vui mừng Vì mạnh không sao Nhưng cũng hết sức hoang mặng bị ú ớ à, tại tại Châu còn chưa nói nghít Đèn trong phòng đắp bật lên Ngày sau đó Khánh cũng xuất hiện Cả hai không hề xảy ra chuyện gì cả Mạnh thì không biết chuyện gì Mà mấy cô gái nửa đêm lại gõ phòng tìm Nhưng cũng mời họ vào miệng hỏi Mọi người làm sao vậy Coi chuyện gì sao Một cô gái nhìn nhau ẩm ừ Cuối cùng Châu cũng cất lời Lúc lúc nãy tụi em gọi cho anh Mà không thấy anh hay anh Khánh trả lời Cho nên lo quá Chạy sang đây xem thế nào Hoài và Châu lần lượt kể lại những gì trải qua từ nãy đến giờ. Xuyên thì chỉ biết việc cả hai không trả lời điện thoại dù đã được kết nối. Mạnh và Khánh nhanh chóng hiểu ra vấn đề Mạnh bảo. Vậy là tụi em thấy anh bắt máy nhưng không trả lời. Giống như Châu đã nhận được điện thoại của thằng Bảo hôm trước hay sau. Ba người kia đều gật đầu. Mạnh dừng lại muộn hơi ngập ngừng nói giọng vô cùng căng thẳng. Anh không hề nhận được một cuộc điện thoại nào cả. Anh và thằng Khánh ngủ cho đến khi... Nghe tiếng gõ cửa thì mới tỉnh dậy. Còn anh là người ra mở cửa. Khánh gật đầu. Hoài nghe xong thì trộn cả mắt. Châu và Xuyên cũng không khỏi ớn lạnh ra mặt. Xuyên lắp bắp. Không. Không thể nào. mày lấy điện thoại của mình ra đưa cho mọi người cùng xem. Đúng thật trong đó cuộc gọi gần nhất. Tuy là của Châu... Nhưng đã là từ sáng hôm trước, Mạnh bây giờ bảo Châu à, em mở điện thoại lên đi. Hiểu ý cô lấy điện thoại, thế nhưng mà nó ở bên phòng kia, cho nên tất cả phải di chuyển. thấy được điện thoại, Châu mở nó lên. Bấm vào lịch sử cuộc gọi, và đổi tất cả về hãng hốc mổ miệng. Người buồn ruồn khi mà bên trong, cô gọi đi lúc 3 giờ 05 phút. Cái tên hiền thị được lưu trong danh bạ lại là anh bảo. Châu sợ quá thả rơi cái điện thoại xuống. Mặt biến sắc lắc đầu kinh hoàng rồi bảo. Sao, sao lại như vậy chứ? Mạnh vô cùng hoang mang. Phải cố gắng chấn tĩnh rồi hỏi. Em, em có chắc là lúc nãy gọi cho anh không? Hay lúc đó sợ quá cho nên bấm nhầm? Châu lắc đầu liệt địa Rằng cắn chặn vỗ nhau không trả lời được Hoài và Xuyên mới thầy cô rồi đáp Không Rõ ràng tụi em đã gọi cho anh Cả bà lúc ấy đều thích tin của anh Ở trên màn hình Chắc chắn là như vậy đó Nhưng mà chuyện này Chuyện này là sao chứ Tất nhiên Mạnh và Khánh đều tin vào điều này Vì ba người kia chẳng có lý do gì Để bày ra chuyện ma quỷ Làm trò đùa Khánh bây giờ liền sợ sệt rồi bảo chuyện chuyện này không đơn giản một chút nào cả mạnh khép gật đầu cho đến tận bây giờ anh mới cảm thấy nơi này có gì đó cực kỳ đáng sợ một cảm giác ngột ngạt đến khó tả à không không phải chỉ là trong căn nhà này trong cái nhà nghỉ này mà còn là cả mảnh đất này nơi mà năm người đã đặt chân tới để tìm kiếm tung tích của một người khác đến bây giờ thì nỗi sợ đó mới hiện hữu Nó đã xuất hiện và đang từ từ bóp nghẹt lý trí của 5 người. Họ không biết tiếp theo sẽ còn chuyện gì xảy đến với mình. Đêm này mới chỉ là đêm đầu tiên ở đây. Vậy mà sự đáng sợ liên tục diễn ra đối với tất cả mọi người chứ chẳng riêng gì ai. Trong một căn phòng kín, 4 phía là bốn tấm vách gỗ. Ngôi nhà có vẻ đã cũ nát sập sể. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Lão già mái tóc bậc trắng cầm lấy điện thoại cục gạch khá cũ rồi nhấc máy. Các giọng giả nua ồm ôm, ôm trả lời. Alo, tôi nghe đây. Ở đầu dưới bên kia, một giọng nói đàn ông khác cũng không kém phần đáng sợ. Nhưng nghe trẻ hơn lão già khi khá nhiều. Tuy nhiên trong giọng nói ẩn chứa một sự lạnh lùng khó tà. nằm mang theo sự chết chóc và cực kỳ nhẫn tâm. Thế nào rồi? Mọi chuyện ổn cả chứ Lão già cười nhẹ rồi đáp Ổn Tất cả đều ổn Chúng luôn nằm trong sự kiểm soát của ta Ngày đàn ông ở đầu dưới bên kia Hử nhẹ một cái rồi trả lời Vậy thì tốt Nhưng phải cẩn thận Nếu được thì cứ giết Không cần phải hỏi ý kiến của tôi Chỉ cần giữ lại người đó là được Ông hiểu rồi chứ Lão ra bên này bền gật gù rồi lên tiếng trả lời Tất nhiên, nhưng cứ từ từ đã Tôi còn đang muốn chơi đùa với tụi nó thêm một chút nữa Chúng phải chết từ từ trong sợ hãi Thì tôi mới cảm thấy vui Lão cười lên khinh khách Cô điện thoại cũng chấm dứt ngày sau đó Lão bây giờ mới gọi cho một ai khác đó và cất tiếng Chúng nó vẫn ổn cả chứ Nhớ phải tỏ ra là bình thường đó ngay chưa Chứ muốn đi thì cứ đồng ý Vì ở nơi này dù con đi chẳng đâu chẳng nữa Thì cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta Hiểu cả rồi chứ hả Nét xong thì lão điện tắt điện thoại Dọn dẹp mọi thứ vẫn liền dưỡng tiên ngộ Trước khi nhắm mắt còn khẽ tự nói với mình Tới đây Hãy mau tới đây một đêm dài lại trôi qua với những nỗi đáng sợ. Châu với nhóm của mình tỉnh dậy với một vẻ mặt phờ phạc. Trong anh nấy đều có những suy nghĩ chưa thể nói ra. Đến cả mạnh người từ đầu đều tỏ ra khát điểm tĩnh và cứng cỏi, nhưng hiện tại cũng không thể không tỏ ra hoang mang. Dần dần cái tích của bào càng trở nên bí ẩn và còn có phần đáng sợ. Rồi chuyện mà cả nhóm gặp phải ở căn nhà nghỉ. Cũng không trực tiếp liên quan đến sự mất tích của người kia Tuy nhiên kể từ khi đặt chân đến đây Châu và mọi người đều nhận thấy nơi đây Rất đổi kỳ dị Dù ít hay nhiều Khi mọi người đã vệ sinh cá nhân xong tôi tập lại ở phòng của Châu và ngay cô gái Mạnh bấy giờ nói giọng đầy chầm tư Này Mấy đứa thấy có gì lạ không? Xuyên lo lắng hỏi Có gì lạ hả anh? Ý anh là chuyện gì chứ? Mạnh bấy giờ bền đáp Anh không chắc Nhưng mà thực sự căn nhà nghỉ này Có chút gì đó kỳ dị Mạnh chưa kịp nói ngắt câu Hoài mới nghe đến đây Đã nói xèn vào Đấy em nói rồi mà Tuy qua khi mà vừa đến đây Em đã thấy nơi này có gì đó ngột ngạt Khó chịu lắm Thôi thì mình chuyển qua chỗ khác đi mọi người Mạnh gật gù Xong chậu lại nói Nhưng mà anh Mạnh cảm thấy chuyện gì lại chứ Mà nói cho người mới biết đi Mạnh im lặng suy nghĩ thêm một chút rồi mới trả lời Anh đang nghĩ tại sao đêm qua chúng ta lại ồn ào như vậy chứ Bao nhiêu chuyện xảy ra mà không thấy bất cứ người nào có mặt Ý anh là nhân viên nhà nghỉ đó Khánh vứt cầm rồi gần ngủ nói Đúng rồi nhỉ Lúc đêm nhóm tụi mình ồn ào tinh như vậy Mà chẳng có ai lên xem thử có chuyện gì Kể ra cũng là Hoài cũng nói Có khi nhân viên cũng ngủ rồi Lúc ấy cũng đập 3 giờ sáng rồi còn gì Lắc đầu giọng vẫn âm trầm Mạnh nói ra suy nghĩ của mình Không thể nào Lúc các em sang phòng tụi anh đập cửa ầm ấm, ấm như vậy Nói không nghe thấy thì là vô lý Chả lẽ lúc ấy không có ai ở đây hay sao cho bấy giờ mới nói Anh Mạnh nói đúng Giờ nghĩ lại cũng thấy lạ thật Đáng ra ngay trên này ầm ấm, ấm như vậy Thì phải có người lên kiểm tra chứ Đằng này lại chẳng hề có ai Hoài vẫn chỉ nói Vậy có khi cô nhân viên cũng về luôn chứ không ở lại hay sao Mạnh gật đầu xong lại lắc đầu rồi đáp Cũng có thể là như vậy Nhưng mà nhà nghỉ mặc để cả đêm không có ai canh chừng Thì cũng không có đúng Thôi là nơi chúng ta xuống đó hỏi xem thế nào Hoài bấy giờ liền nói ngay Thôi Chúng ta dọn đồ chuyển sang chỗ khác luôn đi mọi người. Ở đây em sợ là em chết mất. Tất cả thờ dài rồi gật đầu đồng ý. Tại đây mục đích là để tìm bảo. Vậy mà người còn chưa thấy đâu đã xảy ra biết bao nhiêu là chuyện. ra phải mất công dọn đi chỗ khác lại tốn thêm thời gian. Nhưng cũng phải chịu mà thôi. Vì giờ người sợ không chỉ có hoài mà là tất cả. Và sau đó nhóm 5 người dọn đồ rời khỏi căn nhà nghỉ Mạnh cũng có hỏi thì mới biết Có nhân viên đêm qua đất trở về nhà chứ không hề ở lại cô ta nói ở đây vào giờ đó thì chẳng có khách nữa Nên chủ nhà chỉ cho phép nhân viên được trở về nghỉ ngơi cửa nhà nghỉ bị khóa ở bên ngoài Hoài lúc sau ngồi trên xe rồi bảo Trời đất, sao lại có cái kiểu để nhân viên về hết Khóa trái cửa là như thế nào Lớ người ta có việc gấp cần ra ngoài thì sao Mạnh bấy giờ liền đáp Họ có để số điện thoại đó mà Còn ta nói nhà chỉ cách đó vài chục mét Gọi cái là qua liền thôi Nhưng mà nói gì thì nói cũng lạ thật Lần đầu tiên anh thấy chuyện như vậy đó Bác tài xế hôm nay cũng không nhịn được mà bảo Chuyện này ở đây cũng đâu có gì lạ chứ Nhưng mà cho chú nói cái này Bây giờ các cháu nên ở khách sạn lớn Ở đây có một cái Các cháu cần thì chú sẽ chờ tới đó đừng có mấy căn nhà nghỉ đó nữa Mạnh bấy giờ liền thắc mắc Tại sao vậy chú? Ông tài xế trả lời Câu nói có phần căng thẳng Chú đã làm việc ở đây rất là lâu rồi Cho nên có biết vài chuyện Nhưng chuyện chỉ là do chú tự cảm nhận thế mà thôi Nhưng những căn nhà nghỉ đó dường như chứa đựng một bí mật gì đó đằng sau Và có thể là liên quan tới bùa ngày. Đã có không ít người tới đây rồi mất tích sau đó Mà tích mãi mãi không bao giờ trở lại Châu bấy giờ vội vàng hỏi Chú à Chú có biết chuyện gì nữa không Nói cho chúng cháu biết thêm với Nghe bác tài nhắc đến mấy chuyện này Cháu không thể kìm được ánh mắt chờ đợi Người tài xế gật đầu đáp Thế các cháu hình như lần đầu tiên tới đây Để chú mới nhắc như vậy Các cháu muốn nghe thì trước hết phải nói cho chú biết lý do Mà cả nhóm lên đây là gì Chắc không phải là đi du lịch rồi Châu và mọi người liền gật đầu Nói dẫn lý do mình tới đây Không một chút giấu giếm Vì người tài xế có gương mặt khá là phúc hậu, nam không giống người xấu Ông ta nghe xong thì gật cụ nói Thì ra là như vậy Chưa cũng đã đoán được Vì nếu chỉ đi du lịch bình thường Sẽ chẳng ai gấp gáp hỏi ngược lại chú như vậy Thậm chí họ còn không muốn nghe Vì sẽ làm mất hứng Chưa cũng ít khi nói ra mấy cái chuyện như vậy Tự nhiên hôm nay bon mồm vậy thôi Ông tài xế nhìn đường đánh lái kẹo bên phải Xong rồi lại nói tiếp Thật ra chú làm lái xe ở đây đã lâu Chuyện có người mất tinh như bạn của các cháu không phải ít Nhưng tất cả đều không có chút dấu vết nào cả Chưa cũng chỉ âm thầm đoán ra một số chuyện cụ thể như điểm chung của các nạn nhân Đều ở lại trong những căn nhà nghỉ nhỏ Và vừa như ở nơi này Họ cứ tự nhiên mất tích chỉ trong thoáng chốc. sau một đêm vừa rồi không quay trở lại nữa. chu có đọc báo. Người ta nói công an ở đây họ cũng đã điều cho rất kỹ. Nhưng không có khả năng người trong nhà nghỉ bắt cóc khách hàng để nhằm mục đích nào đó. Tất cả đều rất là trong sạch. Chú có nhớ vài lần chờ khách tới đây vào khoảng gần nửa đêm. Họ dặn chú đợi ở dưới 1 tầng 1 là sẽ đi tiếp. Thế nhưng mà mãi tới nửa đêm Cũng không thấy đâu cả Chú mới thấy là Gọi vào trong số điện thoại được để lại Thì có bắt máy Nhưng mà chả nói gì cả Chỉ nghe lịch bệnh như có người đang di chuyển Một lúc sau chẳng nghe thấy gì nữa Chú mấy lo lắng vào trong hỏi xem thế nào Người ta mới lên trên phòng tìm kiếm Quả thật là chẳng có ai Ở trong phòng đó nữa cả Căn phòng trống trơn đồ đạc cũng chẳng có nay chung cứ như thể Là người kia không hề tồn tại Và đã từng xuất hiện ở đây vậy Ngày đêm ấy chú đã gọi công an đến xem Họ kết luận là mất tích. Khả năng bị bắt cóc là hoàn toàn không có Vì chú luôn đợi ở trước cửa Kể từ lúc khách vào cho đến khi cảnh sát tới Không hề có ai ra vào Phía sau nhà nghỉ lại là vực thẳm Không thể di chuyển Trong nhiều năm chú vẫn hay gặp phải vài, vài việc như vậy Đáng sợ lắm nên chú nghĩ các cháu không nên ở trong mấy căn nhà nghỉ đó đâu Nghe lời kể của bác tài xế, Cả nhóm thấy ớt lệnh cả người. Đúng như ông khả từng nói, người bình thường sao có thể làm được mấy chuyện này? Châu bấy giờ liền thắc mắc. Chưa nói vậy có nghĩa là Việc đó xảy ra, Không chỉ trong một căn nhà nghỉ sau. Ông tài xế bấy giờ liền gật đầu. Đúng vậy. Kể cả mấy vụ mà bản thân chúng gặp phải, Và cả những vụ khác được đăng tải trên các trang báo, Chưa cũng biết dùng điện thoại và mạng mẽo Cho nên có đọc được nhiều Còn người ở đây họ còn khó khăn Nên báo cũng chẳng có thời gian mà đọc Sẽ đừng nói đến mạng mẽo này nọ Thành ra nhiều người họ sẽ không biết gì khi nhắc về chuyện này Tuy nhiên đối với chú Chú đã thấy rằng Các vụ mất tích xảy ra ở những căn nhà nghỉ nhỏ và vừa Dù có lúc liên tục Nhưng phía công an không đủ bằng chứng để kết tội ai cả chủ của các căn nhà nghỉ đó là những người khác nhau, không quen biết, không mối quan hệ và không có khả năng gây án. Bác tài xế kể đến đây thì cũng là lúc sẽ có mặt trước sành một khách sạn khá lớn, có lẽ là lớn nhất trong vùng này. Ông ta bảy giờ bảo. Khách sạn này mới xây xong, ra cả nghe bảo cũng là hợp lý lắm. Với lại trên từng xảy ra vụ án nào như vậy. Các cháu cứ an tâm ở đây. Nếu cần gì thì cứ gọi cho chú cho để lại số điện thoại cho Châu mau mắn nhờ ông ta chờ thêm một chút nữa Để cả nhóm sẽ tới đồn công an hỏi một số chuyện Ông này liền đồng ý ngay Khi cả nhóm đã xuống xe Người này mới tự nói một mình Mong rằng cô cậu không sẽ ra chuyện gì Bất ngờ có một người nhân viên của khách sạn đi tới Ông chùa à Có cần tôi đi cất xe không ạ? Ông này liền lắc đầu rồi trả lời Không cần đâu, cậu cứ đi làm việc đi Đừng có để ý đến tôi Còn nữa đừng để cho họ biết thân phận của tôi nhé Anh nhân viên gật đầu rồi rời đi bên trong ông tài xế mới căng thẳng Tiếp tục nhìn về nhóm người mình mới trở đến Bóng trông trên bí mắt của ông chảy ra dòng nước mắt Miệng khẽ khàng rồi bảo Con trai à, bố nhất định sẽ tìm ra kẻ đó Rồi cho rằng hắn còn là ai Một lát sau Châu và bốn người kia cũng trở lại Và ngồi lên xe Nói bác Tài lái xe đi Và cảm ơn vì đã chờ họ Họ mau chóng có mặt Tại trụ sở công an khá nhỏ Và đơn xưa ở đây Mạnh lúc bấy giờ nhìn thấy ông tài xế Đang đứng nói chuyện với một người công an Nhìn cứ như thể họ đã quen biết nhau từ trước À mà cũng phải Ông tài xế kể đã không ít lần gặp mấy vụ án mất tích và báo cho phí công an. Họ có quen biết nhau cũng phải thôi. Hồi ấy thì Châu và mọi người cũng đã xác nhận được đồ đạc được tìm thấy, đúng là của Bảo. Nhưng câu hỏi vì sao anh ta lại tới đây mà lại phải đi bằng chiếc xe bị trộm vẫn chưa thể giải thích. Và hiện tại Bảo đang ở đâu làm gì chẳng thể nào có ai biết được. Tất nhiên là nhóm cổ mạnh cũng không thể hỏi thăm quá nhiều thông tin của vụ án. phía công an cũng biết Châu là người tìm ra khả năng Bảo đã tới đây để báo lại. Nhờ vậy sự mất tích của Bảo mới phần nào được biết đến. Cho nên cũng chỉ cung cấp vài thông tin ngắn gọn mà thôi. cụ thể một trong số đó là nơi Bảo đã ở trước khi xảy ra chuyện. Tất cả phải bằng hoàng khi biết được rằng nơi Bảo mất tích chính là căn nhà nghỉ. Mà cả nhóm đã ở đêm qua Đáng sợ hơn Phòng của Châu và cả ngay cô gái Cũng chính đào phòng bảo đã ở lại Hỏi bấy giờ sợ hãi rồi hoang mang nói Trời đất ơi Bảo sao mà ngay từ đầu em đã thấy Căn nhà nghỉ đó không ổn chút nào Đáng sợ quá đi mất Châu cũng hỏi ngược lại phía cảnh sát Họ chỉ gật đầu rồi đáp Đúng là các vụ mất tích trong mấy năm qua Đều xảy ra trong những căn nhà nghỉ khác nhau Ở trong địa bàn Nhưng chúng tôi không có bằng chứng để kết luận Là đằng sau đó có đường dây bắt cấp người Để buôn bán Cho nên không thể làm gì khác hơn ngoài theo dõi Cũng không thể làm ảnh hưởng Tới việc kinh doanh của họ được Mong các cô cậu hiểu cho Chúng tôi chỉ có thể cung cấp Một số thông tin như vậy mà thôi Châu bước ra ngoài hơi thất vọng Nhưng cô cũng hiểu rằng Chuyện không có bằng chứng chỉ Thì chẳng thể kết tội được ai Những vụ mất tích chưa chắc Đã có liên quan tới chủ nhà nghỉ Nếu làm lớn có khi lại mất lòng dân Ở một nơi đang chờ mình Bắt đầu có khách du lịch Lui tới như thế này Chẳng lẽ cứ có người mất tích Là buộc họ đóng cửa hay sao Việc ấy là không hợp lý trả lại xe người tài xế Tự xưng mình tên là tranh rồi bảo Các cháu có muốn đi nơi không Để chú chờ đi Châu đắp ngay Nói về thông tin ngôi làng mà cả nhóm lại tìm được Sau khi cô nhớ ra mật báo trên bàn làm việc cô bảo Ông tranh bấy giờ liền bảo Ngôi làng này cách đây không có xa lắm đâu Để chừng 20 phút nữa là tới Sao các cháu lại muốn tới đây? Mạnh bấy giờ liền trả lời Vì người bạn của tụi cháu có lẽ đã đến đó trước khi mất tích Hoàng cũng có thể là chưa tới bao giờ Nhưng chúng cháu muốn tìm hiểu xem Sao nó lại muốn tới đây? Ông Tranh gật đầu lái xe rời đi. Gần 20 phút sau đã có mặt tại cổng ngôi làng ấy. Ông Tranh bấy giờ liền bảo. Đường bên trong hẹp và khó đi qua. Cả cháu chỉ khó đi bộ giúp chú. Khi nào xong việc cứ gọi chú quay lại. Cả nhóm bấy giờ liền gật đầu. xong mày nhú mày khi thấy ông tài xế có hành động lạ? Ông Tranh đột nhiên gõ tài liền cái vô lăng theo từng nhịp. Nhìn sơ qua thì chỉ là một cử động bình thường Nhưng mạnh lại bị nó thu hút Xong không vội tỏ ra điều gì Mà lại cảm ơn rồi cùng cả nhóm đi vào trong làng Mục đích mà Châu muốn tới đây Là để hỏi xem dân làng có từng gặp Bảo hay chưa Mong rằng trước khi mất tích Anh ta đã tới đây để có người nhận ra Khi đó thì mới mong có thông tin về Bảo Châu biết là công an cũng đã tới đây Tuy nhiên lúc nãy hỏi họ không có nói thông tin về chuyện này Nên cả nhóm dù sao cũng phải tới để tìm thêm manh mối Bước vào bên trong làng Đập vào mắt của cả đám là những ngôi nhà gỗ đơn sư mái ngói lụp sụp Con đường đất bụi bầm khác xa với ở ngoài kia Ngôi làng này gần như nằm tách biệt dù cách thị trấn chỉ vài chục phút đi đường Thấy người làng đi qua châu và cả đám cũng cúi đầu chào hỏi Không quên hỏi ngăn về bảo qua vài tấm ảnh. Dân làng ai cũng cảm thấy ngỡ ngỡ. Nhưng không nhớ ra được. Châu lúc này tỏ ra vô cùng gấp gáp. Có phần hơi thái quá. Mà anh phải ngăn lại vì sợ bất lịch sự với người ở đây. Tất cả cứ đi cho đến khi gặp được một ông lão. Đầu tóc bạc phơ. Gánh cây gùi đựng khoai sắn từ ngoài làng đi về. Châu bây giờ liền tiến tới rồi hỏi. Ông ơi! Ông cho cháu phiền một chút được không? Không biết ông có từng thấy người này tên là mình bao giờ chưa ạ? Ông lão cầm tấm ảnh mà cô gái đưa cho Nhưng mày nhìn thật kỹ rồi mới trả lời Có, cậu trai này từng tới đây Cậu ta ở lại nhà ta một hôm nên ta nhớ Cháu bấy giờ lập tức vui mừng Đôi mắt rừng rừng như là muốn khóc Mấy người còn lại vội vàng chạy tối để hỏi hăn Ông lão mời mọi người về nhà của mình vừa đi vừa bảo Cách đây chừng khoảng 7 đến 8 hôm trước Cậu trai này có vào làng của ta Nói là đi du lịch Cậu ấy gặp ta đầu tiên Nên hỏi rằng có thể ở nhà hay không Ta đồng ý Cậu ta ở lại ngay hôm rồi rời đi có nghĩ lại ông lão lại nói tiếp Cậu ấy tên gì nhỉ Để ta nhớ lại coi à, hình như tên là Bảo Người ở thành phố lên đây Cho bây giờ gần đầu lì lìa À vâng Đúng rồi ông ạ Anh ấy tên là Bảo Hơn 30 tuổi Anh ấy bị mất tích sau khi tới đây Nên chúng còn tới để tìm anh ấy Ông lão tỏ ra ngạc nhiên rồi bảo Vậy sao Trời đất ơi Ở đây ta cũng nghe rất nhiều vụ mất tích Thật là xui xẻo quá đi Cả đám tới nhà của ông lão, ông ta chỉ sống có một mình trong căn nhà lụp sụp khảo khí trong làng có phần xe lạnh. Lúc ở ngoài đường, còn đang bình thường nhưng mà khi tới đây, hoài chợt thấy cái bầu không khí dù vẫn còn đang làm ban ngày. Nhưng nó ngột ngạt không có gì ở căn nhà nghỉ đêm qua. có bấy giờ liền báo tay của Khánh rồi bảo, Anh, anh có thấy căn nhà này, có, có gì đó đáng sợ không? Khánh bây giờ liền nhỏ giọng rồi nhắc Này Em làm sao thế ngà Đừng có bất lịch sự như vậy chứ ngà Thế hoài bây giờ bước vào trong nhà Mà tỏ thay độ như vậy Khánh không muốn làm cho ông lão kia Phật lầm Ông lão cất đồ rửa giấy qua Và mời mọi người uống nước Từ xưng mình tên là chất hơn 70 tuổi Châu và mọi người Cũng giới thiệu bản thân của mình xong Xong thay nhau hỏi ngăn Về chuyện cổ bào Lão trước bấy giờ liền vào Hôm ấy ta cũng đi làm trên đường về Thì gặp cậu ấy đang đi dạo Lúc ấy chỉ có ta gặp cậu ấy mà thôi Cậu trai đó nói rằng mình đi du lịch Lúc ấy trên tay còn cầm một cái máy gì đó Gọi là máy ảnh thì phải Ta thì chẳng biết đó là cái gì cả Nhưng mà sau đó cậu ấy muốn ở lại một hôm Nên ta cũng đồng ý Mạnh ngày đến đây thì nói với mọi người Nó như vậy thì nó lên đây đúng là để đi du lịch Nhưng mà tại sao lại phải tỏ ra bí ẩn như vậy chứ Việc thằng Bảo trước giờ thích một mình và can lệnh lùng ai cũng biết và thấy rất bình thường Nhưng mà tại sao lại phải ăn trộm xe Di chuyển một cách thần bí không để cho ai biết Thật là khó hiểu Mạnh là người khắt điểm tĩnh và suy nghĩ Đưa ra câu hỏi mang tính thèn chốt để tìm được câu trả lời Anh ta tự cảm thấy rằng có gì đó không đúng Tất cả dường như không ăn khớp vào nhau Từ việc bảo trộm xe để tới đây Và rồi ông lão kể rằng bảo chỉ đã đang đi du lịch bình thường Rất cuộc điểm sai là nằm ở chỗ nào Hoài thấy không còn chuyện gì để nói cho nên bảo mọi người Thôi, mình về đi mọi người Châu cạn lại rồi lắc đầu bảo Khoan đã, chúng ta cứ ở lại đêm một hôm xem thế nào Chúng ta sẽ phải thử tìm kiếm thêm mảnh mối Ở những ngôi làng này Biết đâu sẽ tìm ra được điều gì đó Bạn qua tính lại Cả nhóm nghĩ ra Khả năng Bảo tới đây không hẳn là để đi du lịch Át thành còn phải vì lý do nào đó Và trong ngôi làng này Có điều bí ẩn Điều mà Bảo muốn làm Cuối cùng tất cả đều đồng ý Mặc dù Hoài có chút gượng gạo khi ở lại đây Cô luôn cảm thấy nơi này À không chỉ có căn nhà này toát ra một mùi đáng sợ. Ngồi trong phòng được ông lão sắp xếp cho vừa đủ để cho năm người có chỗ nghỉ ngơi. Hoài ấp úng hỏi, giọng nói sợ như biển ai nghe thấy. Trời đất ơi, sao mọi người lại muốn ở đây chứ? Không ai thích căn nhà này. Cần chưa kịp nói dứt câu, Hoài đã bị bắn tay cổ mạnh bịt miệng lại. Anh ta giang hiệu. Shhh. Hoài hơi dùng bình trước phản ứng của mảnh. Lít nhìn chung quanh mấy người còn lại, công mang một vẻ mặt không có khác gì. Cậu vội vàng gật đầu ra hiệu đã hiểu. Lúc này mạnh mới nói cực khẽ, không muốn để trông lão chủ nhà nghe thấy. Em bình tĩnh đi, đừng có tỏ ra gì cả. Không phải tụi anh không cảm nhận được, cảm nhận rất rõ là đẳng khác. Ông lão đó không bình thường. Bọn anh từ đầu đã biết lời kể đó không có hợp lý một chút nào. Thế nhưng giờ chỉ còn cách liều một phen. Mai ra mới có thể biết được thằng Bảo đang ở đâu. Em hiểu rồi chứ? Hoài gật đầu lìa lịa, miệng thần hồng ngọc. Hóa ra ngay từ đầu việc ở lại đây đã nằm trong tính toán kể từ khi bước vào căn nhà này. tôi buồn hôm ấy, năm người nằm ngồi trên cây chiếu đất được chuẩn bị sẵn. Đột nhiên cả đám bấy giờ, tỉnh dậy khi nghe tiếng bên ngoài có tiếng bức chân. Từng tiếng bức chân dẫm vào lá khô, vang vọng khá là đáng sợ. Mạnh khẽ bật màn hình điện thoại để đi xem Lúc đó là 3 giờ sáng Anh bây giờ vội vàng bấm vào một số điện thoại trong danh bà Nhập vài con số rồi gửi tin nhắn đi Rằng người cắn chận vào nhau Bên ngoài tiếng bước chân mỗi lúc một lại gần Âm thanh nghe chỉ giống như là của một người duy nhất Nhưng nó vô cùng đáng sợ Và nó khiến cho năm con người ở bên trong đều bắt đầu biến sắc mặt Vẫn cố gắng nắm im để chờ đợi Cả năm cố gắng hít thở thật sâu Giữ bình tĩnh Không hề tỏ ra sợ hãi mà cuống cuồng Khi ấy mọi việc lại càng trở nên tồi tệ hơn Hoài nằm một bên lúc này Cũng đã sợ đến toát cả mồ hôi Bên trong chân này bàn tay nắm chặn vào tay của Châu Miệng ú ớ trong kinh hãi Tao... tao sợ quá Châu thì thầm chân ăn Bình tĩnh đi không có sao đâu, có mọi người ở đây rồi mà. Cứ vừa dứt lời thì ở bên ngoài một tiếng chân giẫm mạnh và lá khô vang lên, làm cho cả đám giật mình. Không nằm im được nữa mà ngồi bật dậy, căng mắt nhìn về phía cửa nhà, nơi phát ra tiếng động. Mạnh lúc này đã cắn răng, ván cược mà anh ta và cả nhóm đã đúng. Lão chắc không phải là một người bình thường. Lão ta có vấn đề và cũng có khả năng chính là người gây ra vụ mất tích của bảo và những người khác bằng chứng chính là việc lão ta lập tức đồng ý mà chẳng có phần đứng gì khi nghe chồng muốn ở lại thậm chí là còn tỏ ra vui mừng nếu nói chuyện này cũng khá bình thường cũng đúng nhưng mạnh có thể khẳng định điều đó vì nhà chỉ có một người sống tại sao lại có đến mấy cái chiếu được chuẩn bị sẵn tất cả đều còn mới Như vậy có nghĩ lão chất đã biết trước được sự việc nhóm người này sẽ tới đây. Đúng như là dự đoán chuyện đáng sợ đã diễn ra ở ngoài kia. Có kẻ nào đó đáng sợ đang tiến lại gần căn phòng này. Nơi 5 người đang ở. Có thể chính là lão chất hoặc một thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Thứ có thể làm ra được những việc mà người thường không thể nào làm ra. Tiếng Trần mỗi lúc một gần... Khiến cho 5 người bên trong khiếp hãi không thôi Mồ hôi lạnh túa dành như tắm Chờ bố nhẹ vào người cổ mạnh rồi hỏi Phải làm sao đây anh? Chúng ta nên làm gì bây giờ? Mạnh lắc đầu thì thầm Tên nước này rồi chỉ có nước dốc hết sức mà phản kháng thôi Lần nữa anh với thằng Khánh sẽ cố bắt ông ta lại Mấy đứa tìm cách rời khỏi đây Hồ hoán mọi người cầu cứu Chắc chắn là sẽ có người tới giúp thôi Nói tới đây thì mạnh nghĩ tới một người trong đầu Nhưng cũng không dám chắc Hoài nói như là trách Ngay từ đầu sẽ không báo cho công an luôn chứ Giờ thế này có gọi sợ cũng đã muộn rồi Xuyên bấy giờ liền trả lời Chúng ta chẳng có bằng chứng gì cả Có gọi cũng vô ích thôi Phải chờ lão ấy tự lộ mặt ra thì mới được Hoài bấy giờ liền vội vàng Vậy thì bây giờ gọi cũng được rồi đó Châu liền đáp Lúc sáng quên mất không có hỏi số liên lạc của họ Nhưng mà hình như Mạnh đã báo cho ai đó rồi Mạnh bây giờ liền gật đầu Lúc sáng không nghĩ tới khả năng này Nên chúng ta sơ suất quá Hy vọng người đó sẽ tới Xong từ bên ngoài lần không khí bắt đầu lệnh bút tuần vào bên trong Kèm theo đó là tiếng bước chân áp sát Sắp hoàn toàn dừng lại ở trước cửa Mọi thứ trở nên yên ắng căng thẳng vô cùng Bề trong 5 người cũng đều phải nín thở Căng mắt nhìn về cửa nhà Mạnh lấy ra cây bà toàn vốn luôn đem theo để phòng thân Và nắm chặt Sẵn sàng đáp trả khi kèm bên ngoài ập vào bên trong Bất thình lình tiếng chuông điện thoại của Châu gieo lên Làm cả đám hoàng hồn Châu lúng túng mãi thì mới lấy được nó ra Cô dùng mình khi thấy người gọi tới đây chính là bảo có nhìn mọi người hoang mang Cả đám gật đầu cùng mới dám nhấc máy Alo Trong điện thoại chỉ vang lên tiếng gió thổi cực kỳ đáng sợ Khiến cho 5 người căng thẳng như chờ đợi Sợ đến mức nhưng ngưng thở Đã nói là đừng có tìm thấy tao rồi cơ mà Càng kinh hoàng hơn Bất ngờ trong điện thoại vang lên giọng nói À không Không chỉ trong điện thoại mà còn ở bên ngoài cửa phòng đó nữa Đó là giọng cổ bảo Châu và cả đám không thể nào nhầm được Cho bây giờ vội nói vào trong điện thoại Anh bảo à Làm sao vậy Anh đừng làm cho tụi em sợ chứ Mày cũng vội nói vì không giữ được bình tĩnh Bảo Mày làm sao vậy Mày đang nói cái gì đấy Cánh cửa phòng bật tung Làm cho châu hoàng hồn ném luôn cái điện thoại qua một bên Cả nam kinh hoàng nhìn về phía cửa Nơi cơn gió đang sọc vào Ở đầu bóng đèn của một gã đàn ông Với cơ thể không còn nguyên vẹn Nó vặn vẹo Ở giữa bụng còn có nguyên một lỗ hầm To và tròn trịa Cả đám có thể nhìn xuyên qua phía đằng sau Chưa kịp mừng vì bào xuất hiện trước mặt Cả đám đã tái mét khi tích tình trạng của bào Gã đã chết Chắc chắn là đã chết Vì chẳng ai có thể sống nổi Với cái tình trạng như vậy cả Trong biệt miệng nước mắt chảy ra vừa sợ cho vừa đau đến cấp nghẹn anh anh làm sao thế này mảnh cũng không giữ được bình tĩnh nữa dám người khi dù không còn bình thường nhưng vẫn dẫn đổi quen thuộc nhìn quan là đã biết của bảo chứ không của ai khác nhưng tại sao anh ta lại thành ra cái tình trạng kinh dị như vậy thì chẳng ai có thể hiểu được nhìn bảo lúc này như một cái xác sống biết di chuyển tiếng cười vang lên khinh khách nó vặn vẹo tiến vào binh trong tiếng sừng khướp kêu lên rằng rắc khánh bấy giờ liền ấp úng bảo dừng lại đi nếu mày vẫn là con người hãy dừng lại đi bảo không hề dừng lại hắn cười lên khinh khách tiếng cười cùng một kẻ không còn chút nhân tính và kịch tiếng nói tao đã nói là đừng đến tìm tao rồi cơ mà trông nhìn thấy người mình yêu thương bao năm thì như muốn lao tới Mày mà mạnh còn giữ kìm cô bấy giờ liền rú lên. Anh bảo, anh bình thường lại đi, anh đừng có như vậy nữa. Chẳng hiểu sức lực ở đâu ra. Châu rất coi bắn tay cổ mạnh trước sự bằng hoàng của mọi người và lao tới. Tuy nhiên chưa kịp ôm lấy bảo, thì đáp biển hắn chụp thẳng vào cổ rồi xúc ngược lên. Bảo cười lên điên dài, ngẩng mặt nhìn châu bằng đôi mắt trắng đục. Xong nụ cười tắt đi. Tưởng chừng như là Châu là nạn nhân đầu tiên Nhưng Bảo lại ném cô qua một bên Đổi mục tiêu về phía bốn người còn lại Không chần chừ gì thêm Bảo lao tới tấn công Mạnh và mấy người bên cạnh Xong anh ta cũng không ngồi yên chịu trận Mà vùng cái bà toàn liền chống trả Mạnh cơ thể rắn chắc Lực tấn công rất là lớn Thế nhưng khi va chạm với Bảo Dường như lại chẳng có tác dụng gì cả Anh ta thấy bắn tay cầm ba cùng mình tê bút cứ như thể vừa đánh vào một hòn đá tảng Bảo thì không hề hắn gì mà vẫn điên cuồng tấn công. Mạnh ra sức chống chọi để bảo vệ mọi người. Nhưng màu chống kịch sức mà ngã xuống. Bảo lập tức đèn lên người của anh ta. Đặt tay lên cổ mà bóp mạnh. Ba người kia cũng không đứng im mà tấn công để mà kéo mạnh ra cho bằng được. Hắn cứ như vậy siết chặt cổ tay và từ từ bẻ cổ của Mạnh qua một bên, khiến cho Mạnh đau đớn, cảm giác tiệm cận với cái chết. Ba người kia bất lực không thể làm gì, Mạnh thì chấp nhận cái chết đến với mình chỉ kịp nói: "Chạy, chạy đi." tới đây cũng là lúc cổ của anh ta chuẩn bị gãy đôi, nhưng bảo đốn nhiên dừng lại, ngồi chết cứng trên bụng của Mạnh. nhân cường hội đó Mạnh cũng mau chóng thoát ra khỏi sự khống chế. Chạy qua một bên thờ hồng hộp Mấy người còn tỉnh táo không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Từ bên ngoài có tiếng bước chân của một vài người bước tới Đó không ai khác chính là ông tài xế tên tranh Đi bên cạnh còn có một người đàn ông khác Một tay cầm lưu hương đang cháy Tay còn lại đang thay đổi hình dáng liên tục Giờ các ngón tay còn cột những đoạn chỉ đỏ Những sợi chỉ tạo thành liên tiếp những hình thủ khác nhau Khánh và hai người kia có chút bất ngờ về sự xuất hiện này Tuy nhiên Mạnh chỉ gật đầu một cái như đã hiểu Ông tranh bước vào rồi bảo Mọi người mau ra khỏi đây Ở đây sẽ được giải quyết sớm thôi Mau lên đi Nhìn thấy Khánh có vẻ thắc mắc ông tranh đền bảo Lát nữa tôi sẽ giải thích tất cả mọi chuyện Xong ông Trành cất tiếng nói như với ai đó Ra đây đi đừng có trốn nữa Lão không còn biết ai đến hay sao Chúng mày khá lắm Khiến tao có thể rơi vào bẫy của chúng mày Ông tranh bấy giờ liền nhếch môi cười Mày nghĩ mày có thể trốn mãi được hay sao cửa nhà chính được mở ra Bên trong lão chất từ từ đi ra Trên tay cũng bệnh chỉ đỏ y nghệt người đàn ông kia Miệng nhuẩn ra cười Xong khi thấy người đàn ông bên cạnh ông tranh Lão bấy giờ liền tái mặt Hay hoàng sợ vì gương mặt kia quá đối quen thuộc, sống hệt với một người, chính là sư phụ của lão. Lão bấy giờ liền ấp úng. Người... Người kia bấy giờ liền mỉm cười. Lão vẫn nhớ gương mặt này sao? Tôi chính là con trai của ông ấy. Phải khó khăn lắm tôi mới tìm được lão. mau buông bỏ mọi thứ. Khai ra đằng sau lão còn có ai nữa. Tôi tin rằng phía sau của lão còn có một thiên lực chống lưng có phải không? Lão chức bấy giờ liền cười nhạt Nếu ta không dừng lại thì sao người đàn ông bấy giờ liền nhíu mày Bàn tay biến đổi hình dạng của mới sợi chỉ Tạo thành một hình dáng khác Ngày lập tức Bảo ở bên trong phòng vặn vẹo Bên ngoài lão chắc cũng bị bè ngoặt cánh tay Tiếng xương kêu lên như lầm bị gãy Lão đau đến gục xuống Mặt nhăn nhó không thở được Bên này người kiên liền bảo Đừng có quên Cha tôi là người tạo ra cái thứ tà phép này Và cũng là người có thể hóa giải nó Nếu còn chống cự thì đừng có trách lão trước bấy giờ cười nhạt Dừng lại sao Dừng lại cũng chẳng còn cơ hội sống nữa Nếu đã vậy thì tất cả cùng chết Lời vừa dứt lão đưa bàn tay lên huyết sáo Lập tức chung quanh nhà hàng chục bóng người lao ra Chê tay lầm lầm súng đạn Bây giờ tình thế đã đổi thành một trận chiến không cần sức Vì chỉ cần ai đó nhúc nhích là sẽ lập tức ăn đạn. Lão chắc cười dù vẫn còn rất đau. Sao? Mày thấy thế nào? Ta đã chuẩn bị hết cả rồi. Đúng là về tà phép ta không bao giờ qua được ông ấy. Nhưng cái này thì sao? Thì chúng mày đối mặt không còn phải là ma quỷ nữa. Chỉ cần bóp cò một cái chẳng ai có thể sống mà rời khỏi đây được cả. Nơi xong thì lão cười lên như điên dại cuối cùng giang hiệu cho đám người kia nổ súng, chúng liền nâng súng lên chuẩn bị bốc cò, thì đòn một tiếng mấy tên liên tục đổ gục, khiến cho cả đám té mặt. từ phía xa tiếng hồi cú của cảnh sát vang lên, náo động cả màn đêm trong ngôi đàng u ám. lão chức bằng hoàng nhận ra mình đã quá ngốc nghếch khi không lường trước được việc này, lập tức bị bao vây, lão chức bị tóm gọn tại chỗ, trâu vào mọi người an toàn. Chỉ có nỗi đau về bảo là vẫn còn đó. Anh ta đã chết, chết một cách cực kỳ đau đớn. Sau đó, cơ quan điều tra đã bắt lão chức khai ra tất cả mọi việc. Lão làm việc trong một tổ chức buôn bán người, dùng ta phép để thao túng mọi thứ. Hàng chục nhà nghỉ cũng đều nằm trong tầm kiểm soát của tổ chức này. Tuy nhiên, các nhân viên làm việc không hề biết tới nơi đây. Chỉ có những người chủ mới nằm trong đường dây đó. Cách làm việc của chúng là quá đối mở ám Cho nên việc điều tra hết rất khó khăn Không có quá nhiều manh mối Phải đến hôm nay mới có thể bắt được kẻ đứng sau mọi việc Một thông tin gây chấn động Cầm đầu đường dây này lại chính là vị chủ tịch còn khá trẻ tuổi Của công ty Châu và mọi người đang làm Ngay từ đầu đó chỉ là một công ty tráng hình mà thôi Tí do bảo phải chết chính là vị Chủ tịch này đem lòng yêu Châu nhận biết cô có tình cảm với lại bảo Hắn quyết định ép bảo phải đi lên trên đó để làm cho mình một việc Nếu không cuộc sống của châu sẽ bị hủy hoại Hắn chỉ không ngờ rằng đám châu vào mạnh lại quyết định đi lên trên đó Theo luận thì nhóm có thể nghỉ phép Nếu không có khả năng sẽ bị nghi ngờ Cho nên buộc phải đồng ý Biết được địa điểm nên cũng muốn ra tay luôn Tránh đêm dài lắm mộng Tuy nhiên vẫn muốn giữ cho Châu sống sót trở về. Về phần của ông Tranh sau này mới rõ thân phận của mình. Những lời trước đó đã nói là sự thật. Nhưng còn thiếu mà thôi. Chuyện là ban đầu con trai của ông cũng bị mất tích như bảo và những người khác. Ông Tranh không cầm lòng cho nên già làm tài xế taxi ở đây để có thể tiếp cận với nhiều người. từ đó biết thêm thông tin. Nhưng trong nhiều năm không thể điều tra ra được điều gì. Chỉ biết những căn nhà nghỉ ở đây vấn đề Nên đầu tư xây một khách sạn Chỉ tiếc khách sạn chưa xây xong Trong khoảng thời gian những vụ án khác đã xảy ra Bà thân cũng không thể nào đưa tất cả những người đến đây qua khách sạn của mình an toàn Việc ông dựa vào nhóm 5 người cũng là vì cảm nhận họ có thể đưa mình tới sự thật Đưa mình tới với kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện Sau ngàn ấy năm không ai có thể làm được việc này Và ông đã đúng, lão chân đã bị sập bẫy Hay nói đúng hơn là ban đầu Lão đã dặn bẫy để chờ đám người tới Nhưng chính nghĩa vẫn luôn chiến thắng Dù cho có muộn đi chăng nữa Tất cả đều bị lôi ra ánh sáng Thời gian kinh như vậy trôi qua giờ ra đi của bào cũng dần lắng xuống Nỗi đau đang nguôi ngoai Cả gia đình của châu đều đã có thể nở một nụ cười tự nhiên Châu biết bảo mãi mãi không còn nữa, bà thần cô cũng phải có chồng mình hạnh phúc, nhưng người đàn ông ấy sẽ vẫn mãi là một phần trái tim của cô. Người dù chưa một lần nói lời yêu thương và thổ lộ lòng mình, nhưng đã hết lòng bảo vệ cho sự an toàn của Châu để cô có được một cuộc sống yên bình.